Anh đứng cạnh giường tay bồn thỏng Ngón tay lướt từ chán đến xương sống của cô Rồi trượt xuống phía dưới Tựa như một cọng lông vũ mơn man Khẽ khẳng nói Như vậy sẽ làm em bị thương Cô không nhịn được hứ một tiếng Kéo chăn quấn chặt đầu người Anh bật cười Tiếng cười lại bị tiếng chuông tin nhắn điện thoại Ngày càng lấn lát đi Cô vẫn nằm trên giường Không cần nhìn cũng biết anh đang cầm điện thoại ra ngoài ban công. Mưa đã tạnh, mặt trời ngà về phía Tây, nắng nhạt nhòa yếu ớt xuyên qua những đám mây. Những giọt nước trong veo động trên lan can thỉnh thoảng lại rơi tí tách. Cô từ từ ngồi dậy, mặc áo khoác tắm, ngoảnh ra ngoài cửa sổ. Anh ngồi trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, ngón tay bấm trên phím điện thoại, miệng ngậm điếu thuốc. Làn khói mỏng lững lờ, Làn thuốc đã cháy thành một đoạn dài nhưng vẫn chưa rơi xuống. Cô vào bếp mờ tủ lạnh, tìm một ít bờ phết lên bánh mì sandwich, cho hai cốc sữa và lò vi sóng quay nóng. Sau đó cô đặt mấy thứ trên khay, bê ra ngoài ban công, đặt trên chiếc bàn tròn tròn ngoài đó, cầm một lát bánh mì trên tay, vừa nhâm nhi vừa ngắm nhìn hồ nước cạnh lá. lá. Mặt hồ ảm đạm, màu sắc đã tan biến. Ăn xong, cô quay người lại để lấy thêm thì nhìn thấy điện thoại đã được tiện tay đặt lên bệ cửa sổ, còn anh đang ngửa đầu trên ghế lờ đám hút thuốc. Lúc này anh thấy rất thành thơi, hoặc có thể là do đuối tác bên cạnh khiến anh cảm thấy thoải mái khi làm hết sức chăm chú, xong việc rồi cũng không bám giết lấy anh, hỏi mãi những câu làm, nhằn, làm chán vặt vãnh như anh. Anh có yêu em không? Em có phải là người mà anh muốn mong đợi không? Hay là sau này anh có dự định gì? Liên miên không dứt. Nhớ năm xưa, sau cơn mây mưa, thực sự điên cuồng, lời yêu thường không đi qua não mà chui thẳng qua mồm. Sau đó dần dần nói ít đi, người kia lại níu chặt lẽ anh không rời. Như thế nhất định phải nghe được mới yên tâm. Khi anh trả lời qua loa, cô lại nói, lời đàn ông trên rừng đâu có thể coi là thật. Từ đó trở đi, Anh lại càng ít nói Những lời ngon ý ngọt dường như đã trở thành cấm kỵ Người kia lại bảo Anh không yêu em Chỉ muốn tìm đại một người phụ nữ để lên giường thôi Nghe những lời như vậy Chống ngực anh đập thình thịch Hình như cũng hơi mơ hồ Người con gái hơn 20 tuổi Mắt ngấn lệ Mề màn nhìn anh Lục trình vũ Em và anh ở bên nhau thật sự rất mệt mỏi Không có một chút cảm giác an toàn nào Anh có biết không Anh bừng tỉnh lại Nhìn thấy dương của hóc môn phát tiết Bất chợt nổi giận Lạnh lùng nhìn cô Vứt mẹ cái cảm giác an toàn ấy đi Sau này đừng có nhắc đến mấy chữ này trước mặt anh Rõ ràng là cô bị giật mình Lập tức im bặt Ngồi bên mép giường khóc thúc thít Khi đó anh không một xu dính túi Nghèo rớt mùng tơi Người nhà đột nhiên lâm bệnh qua đời, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ làm thế nào, có thêm việc, để kiếm tiền học phí cho năm tới. Tương lai mờ mệt mông lung, ngay cả bản thân cũng chưa từng biết phải đi đâu để tìm cái gọi là cảm giác an toàn. Anh đứng trước cửa ống sổ một lúc, ổn định lại tâm trạng, lòng lại bắt đầu phiền muộn. Cuối cùng vẫn xuống nước trước, bước tới vuốt cổ, vuốt tóc cô, dỗ dành. Những ngày bên nhau sau này, mâu thuẫn ngày càng nhiều, Ngoài lúc ở trên giường ra thì chỉ toàn cãi nhau Hai bên đều hết sức mệt mỏi Gặp nhau cũng chẳng có gì để nói Làm tình trở thành gánh nặng Cho tới một hôm cô nói Chia tay đi vì chúng ta không hợp Lục chính vũ chậm rãi Phả vào trong khí một luồng khói Thấy đồ nhiễm bê ly sữa lên trước mặt anh Anh lắc đầu Nhìn cô rồi vỗ lên đầu gối mình Cô bước tới ngồi lên đùi anh Ngả đầu lên vai anh Khép mờ mắt lại Chán cô chạm vào chiếc cầm Lùn phún dâu của anh Cô không cầm lòng được ngừng lên hôn một cái Sau đó anh cũng khẽ cúi đầu xuống Hôn cô một cách hết sức tự nhiên Cả quá trình gần như xa Cô hồi ngước mắt lên Phát hiện ra anh đang thưởng thức Những tiên nắng thấp thoáng nơi cuối trời Ánh nắng chiếu vào mắt anh Khiến đôi mắt ấy trở nên trong suốt Và dịu dàng Họ ở lại khu resort chưa đến 2 ngày. Chiều thứ bảy liền lái xe về nhà. Trên đường về, Lục Trình Vũ để đồ nhiễm cầm lái. Một năm trước, cô đã lấy bằng lái nhưng chưa sờ vào xe máy. Nhất thời quên mất đâu là chân côn, đâu là chân ga. May mà đường xá vắng vẻ, lại rất ít xe qua lại. Ngoằn nghèo một lúc dần dần cũng lên tay. lòng côn, nhấn ga, đuổi theo chiếc xe tải trước mặt. Trên chiếc xe tải chất đầy ống thép dài. Đầu ống thò ra ngoài thùng xe Lắc lư theo nhịp bánh Lực chính vũ bảo cô vượt lên Cô phản ứng chậm một nhịp Sắp tới đằng trước mới bắt đầu bẻ lái Lực lại yếu Mấy cái ống dài ngắn khác nhau gần như lướt sát qua kính trước Đôi nhiễm thầm thở hắt ra Lén lén nhìn sang người ngồi ghế phụ lái Anh nắm tay Rồi nói Tấp xe vào lề đi Xe dừng lại, anh đi xuống ngồi ra ghế sau rồi nói Vốn định để em lái xe đi làm Ai ngờ thả ra lại có thêm một hung thần xa lộ Mấy hôm nữa anh sẽ tìm người quen ở trường dạy lái xe Em tới đó tập thêm 2 tháng rồi tính Cô mừng rỡ Em biết ngay là anh sẽ để em lái mà Ông xã, anh tốt với em thế Anh nói Anh đi làm gần Nếu không còn lâu mới đến lượt em Đừng mừng vội Tập xong rồi anh sẽ phải sát hạch cho qua rồi mới được ra đường Sau khi về nhà Quả nhiên anh giúp cô liên hệ với trường lận dạy lái xe Cũng không xa nhà lắm Trời dần nóng lên Nhưng chiếc xe mới là động lực Hế không có việc gì là cô lại đội nắng Chạy tới trường dạy lái xe chạy mấy vòng Mấy hôm sau Trong đội xe nhận được học viên mới Già trẻ trai gái hơn chục người Trong số đó Cô nhìn thấy Lý Sơ Hạ Lý Sơ Hạ dáng vẻ tao nhã Ít nói Phần lớn thời gian đều chỉ có một mình Có hai ba người đàn ông định tới bắt chuyện Nhưng đều bị cô xua đi Thời gian còn lại là đứng xếp hàng Đợi tới lúc thực hành Đồ nhiễm lái xe ra ngoài đường Một vòng với người quen ở trường về Liên bị thầy trường dạy học viên mới gọi lại Thầy trường hơn 60 tuổi Xuất thân từ lính Tính cách người phương Bắc Hào sàng oai hùng Giỏi ăn giỏi nói Bình thường mặt mũi lúc nào cũng tươi tỉnh Lúc căng thẳng thì lập tức biến sắc Rất thích buồn chuyện linh tinh với đồ nhiễm Lúc này ông đang cho học viên thay phiên nhau lên xe thực hành Còn mình thì trốn dưới gốc cây nghỉ ngơi Trước chân là một tách trà đặc Nhìn thấy cô ông chỉ vẫy tay Tiểu đô tới đây tới đây Chuyện lần trước còn chưa kể cho cháu nghe hết Thầy Trương quanh đi quần lại cũng chỉ có mấy chuyện linh tinh hồi ông đi làm lính. Đồ nhiễm đang nghe say xưa thì thấy ông nhìn chiếc xe tập lái rồi gào lên. Ai đấy? Tôi ở đây quan sát hết đấy nhá. Hỏng mấy lần rồi vẫn chưa vào nổi. Không được thì xuống đi, còn có người đang đợi đây. Chiếc xe dừng lại, Lý Sợ Hạ mở cửa bước ra, gương mặt trắng trẻo hơi ủng đỏ. Cô ấy đứng đó không nói gì, hoặc là không muốn nhiều lời đôi nhiễm nhìn vào trong xe hay thật ghế sau có 3-4 cái đầu lố nhố ghế phụ lái thì một anh béo kênh càng chắc trời nóng còn trong xe lại mở máy lạnh mấy học viên đó không muốn đợi ở ngoài bền chui tọt vào trong xe thế thì cô bé mới học lái làm sao mà bẻ bánh lái được đây cô cười thầy Trương điều kiện xe tập lái ở đây tốt thật đấy còn bật cả điều hòa nữa Mọi người đều muốn được mát mẻ Thầy trường hiểu ý hết lên Trong xe Trừ tài xế Còn những người khác xuống hết cho tôi Tôi còn nắng đầy nắng đây này Mấy người thoải mái quá nhỉ Rồi lại chỉ vào Lý Sơ Hạ Còn cô Thử lại xem Lý Sơ Hạ thử một lần nữa Quả nhiên không hề sai sót Cô xuống xe Cười với đồ nhiễm rồi lại đứng gần lại phía cô. Đồ nhiễm gật đầu với cô ta. Uhm, cô đến học lái xe à? Ừ, học lái xe. Lần trước con của bạn tôi bị ốm nhập viện, làm phiền cô. Không có gì, việc phải làm thôi. Nhất thời cả hai đều không nói gì. Họ đứng cạnh nhau hơi gượng gạo, lý sợ hạ toát ra vẻ thanh tao nhò nhã. Trương không giống người thích nói chuyện. Đồ Nhiễm vắt óc mãi, thử nghĩ đi nghĩ lại đề tài duy nhất lại là hai người mà cả lại là người mà cả hai người cùng quen, mà người này có lẽ chính lại là nguyên nhân dẫn đến bầu không khí lúng túng hiện giờ. Đồ Nhiễm đứng một lúc, nói vu vơ với thầy Trương vài câu, rồi bảo muốn đi mua ít đồ, bèn đi trước. Cô quả thật muốn đi mua đồ, bởi vì lục chính phủ đã đánh tiếng trước. Nói tối nay đưa bạn về nhà ăn cơm Không đông, chỉ có một người Cô nhầm tính bốn món một canh chắc là cũng đủ Bèn ra chợ mua rau và thịt trước Chọn một con cá sông Rồi lại vào siêu thị mua bia Khệ nệ tay sách nách mang về nhà Tất bật 2 tiếng đồng hồ Cơm canh bày sẵn trên bàn Lục trình vũ về nhà trước Một lúc sau khách cũng tới Người đó cô đã từng gặp Là phù rể trong lễ cưới Dáng cao gầy đeo kính Chưa nói đã cười Khiến người khác cảm thấy có phần thân thiết Giờ đây mới nhìn thấy cô Đáp cười chào hỏi Chị dâu em đến ăn trực đây Đồ nhiễm biết anh ta hơn mình mấy tuổi Lại cứ một điều chị dâu Hai điều chị dâu Không tránh khỏi ngại ngùng Bèn nói Thôi cứ gọi tôi là đồ nhiễm là được rồi Người kia vội nói Biết rồi biết rồi Anh ta nhìn thức ăn trên bàn Tâm tắc Ai chà Chị dâu khéo tay quá Thấy anh ta khách sáo như vậy Cô cũng cười à, Anh Lôi Mời vào bàn ngồi Lục Trịnh vũ hết chịu nổi Hai cái người này Không định cho người khác ăn cơm đấy à Bất đắc sĩ Anh đành giới thiệu lần nữa Đồi nhiễm Lôi Viễn Đã gặp rồi còn gì phải không có tên đâu Trò chuyện vài câu Hai người đàn ông muốn uống bia Đổi nhếm vào bếp tìm cái mở bia Bỗng nhiên một cái tên lọt vào tai Cô thầm nghĩ Hôm nay thật có duyên với con người ấy Ngoài đó Lôi viễn nói với lục trình vũ Biết không Lý sơ hạ vừa gọi điện kể khổ với tôi Dạo này bị bố mẹ ép đi xem mắt Cũng là người mệnh khổ giống tôi Giọng anh ta không lớn, miễn cưỡng có thể nghe rõ. Hình như lục trình vũ ừ một tiếng rồi nói. Không phải cậu vẫn đang đợi quan dĩnh sao? Quan dĩnh không trở về nữa, tôi cũng chẳng sức ruột. Nhưng bà già ở nhà cứ nóng ruột, lát nữa còn sắp xếp chương trình gặp mặt đêm khuya cho tôi nữa cơ. Anh hạ giọng. Nghe ý tứ lý sợ hại là gần đây của ấy gặp một đám thích hợp. Chỉ còn đợi gặp mặt tại hai nhà nữa thôi Lục trình vũ lại Ừ một tiếng Thấy lội viễn cứ nhìn mình Rồi đợi mình nói tiếp Anh bèn nói Nghe rồi Mấy hôm trước cô ấy nhắn tin cho tôi Lội viễn thở dài <cười> Hai người ý là sao Lục trình vũ không nói gì Hồi lâu sau lại hỏi với vào trong bếp Chưa tìm thấy cái mờ à Lúc ăn cơm không nhắc tới người kia Vì có hẹn với đối tượng xem mắt Nên chỉ một lúc sau lôi viễn đã vội cáo từ Đầu tiên là cảm ơn đồ nhiễm Khi sắp về lại quay sang nói với Lục trình Vũ Có muốn xuống dân xuống lầu làm một điếu thuốc không Họ cùng nhau xuống lầu Lúc này lôi viễn mới lên tiếng Hồi xưa Đọc hồng lâu mộng Ghét nhất là cái cô họ Lâm Cảm thấy cô ta thật là rách việc. Sau này thì mới biết nếu phụ nữ không thật lòng với cậu thì sẽ chẳng có hứng thú giờ trò nhóng nhẽo trước mặt cậu đâu. Cậu nói có phải không? Nếu phụ nữ bên cạnh cậu đều là thực dụng, tỉnh táo dành mạch tính toán giống chị bảo thì chán chết. Mình càng ra đời nhiều, càng cảm thấy lầm muội muội thật là quý hiếm. Lục trình vũ châm thuốc nhưng không hút, gãy gãy tàn thuốc nói. Chuyện ấy, mình chưa đọc, rồi lại nói, cậu theo nhiều vụ kiện ly hôn quá rồi. Lồi viễn cười, cười cười, nếu không có con thì rất dễ. Hết chương 4, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đừng nhân danh tình yêu Tác giả mất kinh ngữ Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro Người đọc Annie chương 5 Kế hoạch không theo kịp sự thay đổi Phần 1 Khi vẫn còn là một cô thiếu nữ mộng mơ Đồ nhiếm đã từng viết một bức thư Dạng như thư tình gửi cho người ta Chỉ có điều bức thư đó còn chưa ra khỏi cửa đã bị ông đồ chặn lại giữa đường Khi đó ông đồ vẫn còn chưa có dấu hiệu bệnh tật Là một người trung niên từng trải lại rất biết nghĩ cho con cái Ông đọc bức thư một cách nghiêm túc rồi lại lộn lại nhìn phần đầu là tên của người nhận Trong suốt quá trình này trái tim nhỏ bé của đồ nhiễm đập thình thịch không ngừng Vừa sợ bị chê cười là đồ ngốc vừa sợ bị chụp mũ yêu sớm Về mặt ông đồ còn nghiêm nghị hơn cô tưởng Ông nói rất chân thành Nhiếm nhiếm Người này rất tốt Nhưng vì mọi mặt của cậu ta đều xuất sắc Còn thích thì thích người khác cũng thích Rất nhiều người đều thích Tội gì con phải tranh giành với người ta Trên đời này Phụ nữ vốn dĩ đã cảm tính hơn đàn ông Coi trọng tình cảm nam nữ hơn Cho nên sống cũng mệt mỏi hơn Còn tìm một người cả ngày được người khác nhung nhớ Chẳng phải cuộc sống sẽ càng mệt mỏi hơn hay sao Chỉ bằng tìm một người điều kiện tương đương mình Nắm chắc được, yên ổn sống mà qua ngày Nghe xong những lời này Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu cô là Lẽ nào con kém cỏi lắm hay sao Cô chạy đi soi gương Người trong gương hình như đang nhìn càng ngày càng xấu Cô lại âm thầm so sánh những mặt khác Rồi chán nản phát hiện ra Căn bản là không thể nào so sánh Vì thế cô giữ lá thư lại Khóa kín trong ngăn kéo Sau này ra đời Kinh nghiệm phong phú Nhớ lại những lời bố nói Cô vẫn cảm thấy không phải là không có lý Cho dù thời buổi này Để phân biệt đàn ông Chỉ có một tiêu chuẩn Có bản lĩnh hay không có bản lĩnh Những thứ khác đều chỉ là phù du. Đôi nhiễm có thể nhạy bén cảm nhận được tâm tư nho nhỏ của những người khác giới xung quanh lục trình vũ. Cô còn nhớ lần trước tới bệnh viện, ánh mắt Lý sợ hại nhìn anh, thậm chí cô đoán, quãng thời gian một năm trước, hai người họ ở nơi đất khách quê người lãng mạn có phải đã từng xảy ra điều gì? Lại hoặc giả như rất lâu trước đây, phải chăng đã từng có một câu chuyện tình yêu rung động lòng người? Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng Đồ nhiếm tự coi thường chính bản thân mình Tự diễu Vướng víu Không buông xuôi được Trần trừ suốt mấy ngày Cô quyết định thực hiện một số hành động Khiến bản thân dễ chịu hơn Vì thế của hẹn của em chồng là lục trình trình Đi dạo phố vào ngày nghỉ Trời đẹp Người bừng bừng khí thế Kẻ lại tâm hồn treo ngược cành cây Lục trình trình không biết cách trang điểm Dáng vẻ học sinh Đồi nhiễm mua cho cô bé mấy bộ quần áo Chỉ nói là lục trình vũ giận dò Nghe vậy cô bé rất vui Đi ngang qua quầy trang sức trong trung tâm thương mại Trình trình nhìn mãi một sợi lắc tay Ánh mắt tỏ vẻ ngưỡng mộ Đồi nhiễm luyết ví tiền thấy vẫn còn đủ Bèn mua cho cô Cô bé ngại ngùng từ chối mãi Đồi nhiễm cười Ngốc thế Người khác đều tranh thủ lấy được bao nhiêu thì lấy Em thì giỏi rồi Cho còn không thèm cơ mà Trình Trình nói Nếu là anh hai hay bố mua Thì em sẽ nhận Chị em biết chị cũng chẳng dễ dàng gì Ở nhà chị có phải bụng dưỡng bà ngoại nữa Cô cười Em đang khen người đó phải không Sau này chị phát tài rồi Chị sẽ cầm tiền đập vào mặt em Cái này em cứ cầm lấy đi Chị về thanh toán với anh hai em là được chứ gì Trình trình bèn nhận lấy Rồi bảo cô muốn mồi cô ăn trưa Đồi nhiễm biết cô bé cũng không cao Bèn bảo cô mệt rồi không muốn đi nhiều Cứ mua luôn hai cái hamburger Ở quán Maxer Donald bên cạnh là xong Họ ra khỏi trung tâm thương mại Có một chiếc xe Việt dã màu đỏ Đố ở ngã tư bên cạnh Mấy thanh niên đi qua còn lơi điện thoại ra chụp hình cái xe đó Lục Trịnh Trình nhìn biển số xe Hừ một tiếng Tôn hiểu bạch Sao lại chạy đến đây khoe mẽ Khu này với cô ta chỉ toàn là khu bình dân thôi cơ mà đồ nhiễm hỏi ờ, Đây là xe của Tôn hiểu bài cả Đẹp quá nhỉ Hoành tráng thế Lục Trịnh Trình lại hừ một tiếng nữa Chắc chắn là không chỉ có chỗ tiền đó Bố em đúng là ngốc Bị hai mẹ con bà ta lừa đến thế này Đồ nhiễm cười cười không lên tiếng Trong lòng lại nghĩ Bố em không phải là ngốc Mà là nhìn xa trông rộng Nửa người dưới vẫn còn trông chờ vào tôn huệ quốc Tuổi thì cũng đã cao Không thể cứ ly hôn rồi lại lấy người khác Lại tiếp tục dày vò Họ vào McDonald's Cái quán bé bằng lòng bàn tay mà người lên như cá mòi Hai chị em ngồi xuống một chỗ khá yên tĩnh Vừa ngừng đầu lên đã thấy con gái của vợ sau ông Lục Tôn Hiểu Bạch đang đứng đợi ai đó cạnh quầy thu ngân Tôn Hiểu Bạch mặc toàn đồ hiệu Lại biết trang điểm Muốn không bị chú ý cũng khó Lục trình trình biểu môi Này chị, chị đừng nói thế Đợi nó đi rồi em mới ra mua Chà muốn chào Cô bé lại nói Đúng là thần kinh Dầu như thế còn đến cái chỗ hạ đằng này làm cái gì Đổi nhiễm nói Em trông Tay nó cầm ví nam Chắc là hẹn hò rồi Con gái một khi đã yêu Sẽ làm ra những chuyện không giống bình thường Lục trình trình khinh thường Gớm Ai thêm để ý đến nó Chắc chắn là nhắm vào tiền của nó rồi Không biết là gã đuôi què sứt mẻ nào hay sao Nói đoạn bè nhìn chăm chăm về phía đó chiếc quầy người đứng lối nhố Đa phần đều là nam giới Người làm chân sai vặt cho bạn gái Người trả tiền cho con đôi nhiễm cũng liếc mắt qua đó Bỗng phát hiện bóng lưng của một người hình như quen biết Đang muốn nhìn kỹ lại Thì nghe thấy trình trình hỏi cô Chị Chị muốn ăn gì? Em có phiếu ưu đãi này Cô cúi xuống nhìn Chọn qua loa vài món giá rẻ Nhớ tên người đàn ông vừa nãy Cô lại ngừng đầu lên tìm Ai ngờ vừa mới cúi xuống một lúc mà đã không thấy đâu Ngay cả Tôn Hiểu Bạch vừa đợi bạn cũng không thấy nữa Chính Chình trình bê cơm về Vừa ăn vừa nói Tôn Hội Quốc lúc nào cũng nói Tôn Hiểu Bạch xinh đẹp Em lại chẳng thấy thế Chẳng qua là chát đầy son phấn vào thôi Dạ đầu mà còn học đòi bọn trẻ con đeo kính sát trong làm đẹp Mặt thì như đeo mặt nạ ấy Sau này ấy Tôn Huệ Quốc mà bảo nó đẹp Em sẽ nói thẳng Chẳng bằng một góc chị dâu em Cho bà ta tha hồ mà tức Cô bé cười khanh khách <cười> Tức vẹo cao mũi Đồ nhiễm cười cười tiếp lời Nhắc tới người đẹp Chị đã từng gặp một người xinh lắm Ai ạ Là lần trước ở đám cưới nhớ không Họ Lý cũng là bác sĩ Cô bé nói luôn À chị Tiểu Hạ Chị ấy đúng là đại mỹ nhân Đồ nhiếm hỏi Em thân với cô ấy lắm à Trình trình nhìn cô Vừa nhai đồ ăn vừa ấm ờ qua quý Không thân Gặp vài lần thôi chị ạ Đồ nhiễm cười cười nhìn cô bé Có gì đâu mà phải ấp úng Chẳng phải là mối tình đầu của anh trai em hay sao Thế thì có làm sao Đều sắp 30 cả rồi Ai mà chưa từng có quá khứ Cũng đâu phải là bị đống tính đây chứ Cô bé thở vào ai, Hóa ra là chị biết rồi Họ cũng chỉ yêu nhau rồi đi học thôi Sau đó thì chia tay Đồ nhiễm chỉ nói mò một câu Không ngờ lại trúng phóc Cô cúi đầu xuống uống một muỗng nước Thản nhiên nói Thông thường tình đầu mà thành thì không nhiều Chị còn tưởng anh hai em nói khoác Đại mỹ nhân mà lại thèm để ý đến anh ấy hay sao Anh ấy còn nói là mình đề nghị chia tay trước <cười> Đúng là chị giỏi phét lát Chị không tin đâu Anh chị vui thật đấy Chuyện này mà cũng nói được Lục trình trình cười Chị tiểu hạ thì đúng là xinh đẹp Anh hai cũng rất đẹp trai Nhưng hồi trước anh ấy nói chị ấy muốn chia tay Bây giờ sao lại thay đổi Có lẽ muốn tỏ vẻ trước mặt chị thôi Đồ nhiễm cười khẽ Mới ăn được một chút đã thấy no Dạo này thời tiết oi bức Luôn cảm thấy dạ dày ấm ách Hơi chua chua Trên đường về trời đã tối Hiệu thuốc nơi góc đường thấp thoáng Ngọn đèn sáng lóa Cô lưỡng lự một lúc Bước vào mua hai que thử thai Vừa trả tiền Điện thoại đã vang lên déo dắt Cô nghe máy Bà Vương Vĩ Lệ gấp gáp nói Con con mau về đây Em trai con về rồi ngày vậy đồ nhiễm thầm nhủ đây là chuyện tốt Sao nghe giọng mẹ lại như cháy nhà đến nơi Không đợi cô lên tiếng Bà đã liến thoáng kể một trang Thì ra là hàng xóm ra quán nét Bắt thằng cháu trốn học Đúng lúc gặp bà Vương Vĩ Lệ đi trở về Nhất thời nhiệt tình đi vào tìm người giúp họ Cháu nhà người ta thì không tìm được Ngược lại lại thấy thằng con trai nhà mình Đang phì phèo đối thuốc ngồi trong góc chơi game Thoạt đầu bà mừng rỡ Sao lại sừng sốt Nhìn kỹ lại cách ăn mặc của đồ loan Chẳng có chút khí chất nào của du học sinh về nước Đã thấy nghi ngờ Muốn lôi con trai về nhà hỏi cho rõ Nó lại cười khì khì Mẹ yên nào Để con làm nốt nhiệm vụ này rồi con sẽ theo mẹ về Đúng rồi Bây giờ mọi người ở tòa nhà số mấy đấy ạ Bà Vương Vĩ Lệ nhìn xung quanh Toàn lũ thanh niên mười mấy tuổi Da vàng vọt Mắt mũi đở đẫn Chỉ có con trai mình là tốt hơn một chút Nhưng thần sắc bệ dạ Bà cuống lên Không cho nó phân bua mà xa sầm mặt Lồi sỉnh sệt về nhà Về đến nhà cũng chẳng hỏi được ngọn ngành gì Người ta còn phải ăn phải ngủ Chẳng còn cách nào khác Bà bèn cắp tóc gọi điện thoại cho con gái Lòng nóng như lửa đốt Nghe xong Đồ nhiễm cảm thấy không ổn Hết chuyện này đến chuyện khác Cả ngày không lúc nào ngơi Đầu đau như búa bổ Toàn thân cô dã rời Nhưng những chuyện cần lo vẫn cứ phải lo Bèn dứt khoát không về nhà nữa Mà đi thẳng về nhà mẹ Cũng may tối nay lục trình vũ trực không cần phải nấu cơm Đến nhà mẹ Đồ Loan đang ngủ vùi trong phòng Bà Vương Vĩ Lệ xót con trai Bèn hạ giọng thì thao với đồ nhiễm Cô mặc kệ Đi vào vỗ thẳng mặt thằng em Cho nó tỉnh lại Cô nhéo tay nó hỏi Nói Rốt cuộc là chuyện gì Thằng em rụi mắt ngáp Còn chuyện gì nữa Học xong thì về thôi đồ nhiễm thò tay ra Vậy bằng tốt nghiệp đâu Đưa đây tao xem Em trai cô ra sức đập sướng giường Mấy cái người này làm sao thế nhỉ Hùa vào với dân cả nước kỳ thì dân du học phải không Em vừa về mà mọi người cha hỏi như phạm nhân đấy Đổi nhiễm cười lạnh Mày gào cái gì mà gào Mày còn nói ly lẽ nữa hả Tao không dễ lừa như mẹ đâu Đừng có chưa học xong đã truyền về đây đấy nhá Ngoan ngoan đưa bằng tốt nghiệp cho chị mày xem Nếu không chị mày sẽ thẩm vấn mày thật Nói đoạn cô dí cái bóng đèn bàn vào mặt cậu em Đồ Loan cũng cười Mắt trợn lên Này đồ nhiễm Chị có biết thế này gọi là gì không Ghen tị là ghen tị Từ nhỏ chị đã ghen tị với em Đã muốn bới móc những chuyện không hài của em Rồi đi mách mẹ thành công Muốn mẹ để ý đến chị hơn chứ gì Đồ nhiễm cũng chẳng thèm tức giận Mặc kệ mày muốn nói gì Tao chỉ xem bằng tốt nghiệp Mẹ cũng chỉ muốn nhìn thấy bằng tốt nghiệp Thấy kế khích tướng không có tác dụng Đồ loan xoay người ngủ tiếp Bằng tốt nghiệp thì chưa phát Em bảo họ mấy hôm nữa gửi về chuyến phát nhanh Đồ nhiễm chọc vào lưng cậu ta Đừng có lừa chị Cũng đừng có định chuồn Mấy ngày này chị bảo mẹ không đi đâu hết Ở nhà trong chừng mày Bao giờ bằng tốt nghiệp của mày tới Thì mới cho mày ra khỏi cửa Lại đợi thêm mấy ngày nữa Đến bóng dáng người đưa thư cũng chẳng thấy đâu Lại truy hỏi Đồ Loan chỉ âm ừ Cũng chẳng bận tâm đến chuyện tìm việc làm Cả ngày ngủ vui trong nhà cứ đang chờ như trời chết Đồ nhiễm suy tính Lặng lặng gọi điện với thằng nhóc đi ăn cơm Gọi vài món nhậu Vừa ăn vừa trò chuyện Càng nói càng thân thiết Chẳng bao lâu sau Em trai cô uống đã hơi cao hứng Ngập ngừng muốn nói lại thôi Đồ nhiễm an ủi cậu em Này Có chuyện gì phiền muộn thì cứ nói ra Chị chỉ có một đứa em là mày thôi Chị không giúp em Thì giúp ai Nghe vậy Đồ Loan không nói gì Chỉ bò ra bàn uống rượu Đồ nhiễm hỏi Này Có phải là em không muốn học không Cậu ta vẫn không lên tiếng Đồ nhiễm thăm dò Có phải ở bên đó em đã gặp chuyện gì hay không Yêu à Ngày vậy Đồ Loan lấy tay che mắt Dấm dứt khóc thành tiếng Nói ngắt quãng Chị Em không có tiền Ai cũng chê cười em Lũ bạn em Hoặc là con nhà giàu hoặc con quan chức Chỉ có em phải tự đi làm thêm Sau đó thì gặp cô ấy Còn tưởng cô ấy khác với mọi người Ai ngờ cô ấy cũng hám lợi như họ Kìm nén chán chê Cơn giận dữ của đồ nhiễm bất chợt bùng nổ Vùng tay tát em trai một cái Trông thì bộ dạng nhu nhược của mày kìa Không ra hồn Nói đoạn đứng dậy định bỏ đi Đồ Loan bị đánh đến ngẩn ngơ Một mực níu cô lại Ơ chị, chị đi đâu Tuyệt đối đừng cho mẹ biết Mẹ mà biết thì chỉ có nước nhảy lâu thôi Đồ nhiễm mắng xa xả Cút đi Mày đã bao nhiêu tuổi rồi còn còn là đàn ông không? Nếu tao mà có đứa con trai như mày thì đã nhảy lâu từ lâu rồi. Mắt không thấy tim không đau. Cái bộ dạng nhũ nhược của mày thì đứa con gái nào thèm, người ta không để mắt đến mày là đúng rồi. Yêu mày cả đời này phải hít gió tây bắc, bị người ta khinh bỉ chắc. Đúng là không có tương lai. Nói xong, cô bèn gạt tay cậu ta ra, trả tiền rồi bảo đi một mạch. Ra đến cửa, cô lại lo thằng em uống say quá không về được nhà. Bèn quanh quẩn cạnh cửa nhà hàng, nhất thời không biết nên làm gì. Huyệt Thái Dương giật đùng đùng, bụng bảo dạ. Thằng bé này bị chiều từ nhỏ nên hư rồi, vẫn chưa trưởng thành, không chịu nối thất bại. Chỉ bằng cho nó lang thang đầu đường xó chợ vài hôm, bỏ đói vài ngày. Cho một bài học, cho tiệt cái thói than thân trách phận này đi. Một lúc sau, Đồ Loan loạn trọng đi ra. Cô lại không đành lòng, vẫn gọi một chiếc taxi... Đẩy vào trong phòng rồi cùng đi về nhà Dọc đường đối nhiễm hỏi chuyện học hành Đồ Loan không thích nói nhiều Nhưng cũng nói đến chuyện cô gái kia Thì lại lắm lời hơn hẳn Nó kể cô gái kia hơn nó 4, 5 tuổi Cũng sang bên đó học Và đang học tiến sĩ Giữa hai đứa đều có cảm giác Thổ lộ lại bị từ chối Lý do là cậu còn nhỏ tuổi Chẳng có gì trong tay Không hợp Vân vân và vân vân Đồ Loan nói Trong khoảnh khắc cậu ấy ra dường như đã mất điểm tựa tinh thần. đôi nhiễm vừa tức vừa buồn cười. Cô gái đó cũng 2728 rồi, đòi người ta ngây thơ như cậu thì mới là bó tay đấy. Người cũng bị người ta cười tới chết rồi. Không phải cô ấy hám lợi, mà là do cậu quá ngây thơ thôi. Cô gì dầm với cậu em rất nhiều chuyện, quanh đi quẩn lại vẫn là động viên cậu, bảo cậu phải kiên cường, phấn chấn lên. Hy vọng cô có thể hoàn thành việc học. Những gì cần nói cũng đã nói hết. Chẳng biết thằng nhãi này ngày lọt tài được bao nhiêu. Mấy ngày này, ngoài đi làm, đi chợ nấu cơm, đồi những chỉ mài mốt về nhà mẹ để làm công tác tự tưởng cho cậu em. Ngày nào cũng mệt ngoài. Một hôm cô dậy sớm, bất chợt nhớ ra chuyện ngày hôm đó, lại nghĩ dạo này bụng dưới hay trướng đau. Kinh nguyệt chậm, vội chờ dậy tìm que thử thai. hấp thỏm chờ đợi, tim đập thành thịt. Một lúc sau cô cầm lên, liếc nhanh một cái, không phát hiện điều gì bất thường. Cô không cam lòng, nhìn đi nhìn lại, mới thấy có thêm một vạch mờ mờ, xem lại hướng dẫn, như thế tức là có thai. Cô không biết phải làm thế nào, bèn gọi điện cho Lục Trình Vũ, cũng không biết nên gọi là tin vui hay tin buồn, đang lúc so dự thì anh nghe máy, Đầu dây bên kia hỏi Chuyện gì thế? Giọng anh vừa gấp gáp vừa lạnh nhạt Sự thôi húc trong lòng đối nhiễm lập tức giảm xuống hơn nửa Phút chốc không còn hứng thú nói chuyện Thấy cô không lên tiếng, anh nói Đối nhiễm, bây giờ thì thực sự anh rất bận Cô ừ một tiếng Thôi, vậy anh làm việc đi Chưa kịp ấn tắt máy Đầu bên kia đã vang lên tiếng tút tút liên hồi, chói tai, nhức nhối, không ngừng xuyên vào màng nhĩ. Mấy ngày này, vì chuyện của mình mà đồ nhiễm cũng không có thời gian lo lắng đến rắc rối của cậu em trai, tàn làm một cái là chạy thẳng đến hiệu thuốc, vơ một đống quay thử thai về, mỗi loại một nắm. Đầu tiên cô lên mạng tìm hiểu, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả dương tính nhẹ, có khả năng là do mang thai ngoài tử cung, gọi nôm na gọi là trửa ngoài dạ con. Nhớ lại kinh nghiệm một năm trước, mấy chữ trưởng ngoài dạ con cứ ám ảnh cô, vốn định tới thẳng bệnh viện để kiểm tra, nhưng không hiểu sao phòng phắm phụ khoa lại để lại cho cô một chưỡi ấn tượng kinh hoàng. Vì thế, cô cứ lần nữa mãi, đem hết hy vọng gửi gắm vào que thử thai. Buổi tối, Lục Trình Vũ không ở nhà nên đổi nhiễm cũng không muốn về, bèn đi dạo thêm một chút, tới nhà chưa tiểu toàn quấy rối Còn chưa tới dưới lầu đã thấy một chiếc xe hơi màu đỏ phóng từ cửa tiểu khu ra, lướt về qua bên cạnh. Cô cảm thấy cái xe đó rất quen, hình như giống xe của Tôn Hiểu Bạch. Cô bèn nhói lại nhìn, chiếc xe đã rẽ năm bày ngã, mất hút theo làn khói. Đồ nhiễn thầm nghĩ, bây giờ người có tiền mọc lên chi chít. Hệt như cỏ dại mùa xuân, dường như ai cũng có được một cái bánh bao nhân thịt to tổ chàng rơi trúng đầu. Trừ cô ra... Thành ngữ nói cấm có sai Của mình thì không cầu cũng được Không phải của mình thì ép cũng chẳng xong Đến nhà chu tiểu toàn Cả hai vừa sao rau vừa nói chuyện Chú tiểu toàn cười khanh khách Ai cha Đồng chí tiểu lục giỏi giang thật Nếu đứa bé lần trước xứ được Vậy chẳng phải là 3 năm 2 đứa sao Đồ nhiễm ảo não Này mình đang nói chuyện nghiêm chỉnh với cậu đấy nhá Cậu vẫn còn tâm trạng cười cợt Mà còn chưa biết đúng hay sai nữa không còn nữa cơ mà Chờ dù mình cũng không muốn lắm Dù sao với mình mà nói Luôn là không tốt Chư tiểu toàn tò mò Có rồi sao lại không muốn Đồi nhiễm trong mày tước vào đậu Móng tay của cắt đỉa gọn gàng sạch sẽ Tước đi tước lại khiến kẽ móng tay hơi đau Một lúc sau cô mới nói Hey, thời điểm thì gấp gáp quá Tại mình hết Người ta mới nói mấy câu đã lừa được mình Thực ra hai đứa mình còn chưa đến mức đấy Chư tiểu toàn cười nhạo cô Điêu Chẳng phải ban đầu cũng vì đứa con mới kết hôn còn gì Bây giờ có con chẳng phải tốt hay sao Câu nói này khiến lòng cô nghẹn lại Tựa như có một lưỡi dao cùn Đang từ từ miết trong ký ức Mà sát từng chút một Từng giây từng phút nhắc nhở cô Chính ở nơi đó Có một vết ố, có một lỗ thủng Khiến người ta cực kỳ không thoải mái Cô lặng lẽ thở dài Không trả lời Chị huệ hoài lươm chút thử toàn một cái Một lúc sau Bên ngoài có tiếng người đang chậm chậm trên lầu Bước chân nặng nề Đi vài bước lại nghỉ một bước Cùng với tiếng trẻ con bi bồ tập nói Sau đó là tiếng chìa khóa tra vào trong ổ Giọng nói mệt mỏi của tô mạt vang lên. Con yêu ơi, mình về đến nhà rồi. Con tự chơi một lát. Mẹ đi nấu món ngon cho con. Hôm nay là sinh nhật của bố, chắc sẽ về sớm. Con có vui không? Giọng nói bé dần, cánh cửa nhà đối diện đã khép lại. Chuy tử toàn ớ ra. Mình tưởng hai vợ chồng nhà này về từ sớm rồi chứ nhỉ Vừa rồi nói... Thấy có người nói chuyện ở phía bên ấy mà. Đồi nhiếm lại không để ý. Chỉ nói... tố Mạc thật chẳng dễ dàng gì. Cái tay đồng Thụy An này cũng bận rộn quá cơ. Để một người phụ nữ vừa đi làm vừa lo chung con. Về đến nhà lại còn phải lo cơm nước. Chú Tiểu Toàn cười. Không bận bà anh chồng cậu đâu. Đồng Thụy An cũng thường về giúp vợ đấy. Nhưng tiền thì chồng cậu vẫn kiếm được nhiều hơn. Mình thấy... Cậu sau này là được hưởng phúc rồi. Người mình giới thiệu cho cậu cũng khá đấy chứ nhỉ Nghĩ một lúc, cô nàng lại nói với vẻ rất nghiêm túc. Thực ra mình cảm thấy tướng mạo của cậu khá hơn cô ấy. Trên mặt cậu có nét duyên gian tà. Trừ vì cậu cam tâm tình nguyện. Nếu không đàn ông không chỉ huy được cậu đâu. Còn Tô Mạt á, nhìn đã biết là tuyếp người dịu dàng yếu ớt. Thông tình đặc lý rồi. Đồ nhiễm nói... Này, chẳng thà cô cứ nói toẹt ra là mình là đứa tranh chua cho nhanh. Hai cô gái luyên thuyền một hồi, lại sang tìm tô mạt nói chuyện. Bất giác trời đã tối. đôi nhiễm lại càng không muốn di chuyển, bền ngủ ở nhà chú tiểu toàn một đêm. Trời vừa tạng sáng cô đã tỉnh, không ngủ thêm được nữa, chân chọc trường mình trên giường. Cuối cùng cầm quay thứ thai đi vào vệ sinh. Chú tiểu toàn cũng đã dậy, đứng ngoài gõ cửa. Nhìn được chưa, có cần mình xem kết quả hộ cho hay không đồ nhiễm bịt mắt bước ra à, Mình vẫn chưa xem, cậu xem giúp mình đi Nói rồi cô để chu tiểu toàn đi vào trong, còn mình đi đằng sau Chui tiểu toàn ngó nghiêng một lúc rồi nói luôn Yên tâm, chẳng có gì cả, chắc lần trước cậu dùng phải hàng kém chất lượng rồi Đồi nhiễm kêu a lên một tiếng Ngoảnh lại Rốt cuộc là mấy vạch Một vạch Âm tính đồ nhiễm ngay ra nhìn chú tiểu toàn Khóe miệng nhách lên Muốn cười mà không cười nổi Sau đó ôm đầu từ từ khuy xuống Ngồi về xuống đất không đứng dậy Một lúc sau mới nói Xem ra đúng là mình không đẻ con được rồi Cô lau mắt Bàn tay đầy nước Hôm qua mình còn nghĩ <cười> Có khi là con gái Cả đời này mình không có con rồi Chuy Tử Toàn chạy tới chỉ thẳng và chán cô Chẳng phải đã nói là không cần hay sao Không có thì lại khóc cái nỗi gì Nói rồi vứt sạch cái quay thử thai xuống trước mặt cô Này tự nhìn đi Đồ nhiễm liếc nhìn Sau đó lại nhìn thêm một cái Trên quay thử thai danh danh hai vạch Đầu óc cô trống rỗng Cậu lừa mình làm gì Bất giác cô lại khóc nấc lên Liệu có khi nào sẽ cũng quen dạ xảy thai không Chú từ Toàn hết sức ngào ngán Ây, Chẳng phải là vẫn đang ổn hay sao Chưa gì mà đã khóc rồi đôi nhiễm dần dần miếng khóc Lấy mù bàn tay lau nước mắt Chỉ ra ngoài trời Hồi trước thầy bảo bói bảo số mình nhất định không có con Mình không thèm tin đâu Nhất định sẽ sinh đứa bé này ra một cách bình yên Cô lại cầm que thử lên Mừng rỡ Xem này, mình sắp có con rồi Chuyện tử toàn mắng cô Đúng là cái đồ dở hơi đôi nhiếm bắt đầu nghĩ phải nói chuyện thế nào Nào với lục trình vũ Nếu đã xác định Càng nói sớm càng dễ làm việc Để anh liên hệ với đồng nghiệp khoa phụ sản Sắp xếp một chuyên gia có tiếng khám cho cô Luôn theo dõi sự phát triển của thai nhi Tránh phải chịu đựng cơn thịnh nộ của những người xa lạ Bây giờ đi đến đâu cũng phải tận dụng triệt đề các mối quan hệ Đồ nhiễm giống như vừa ký xong một hợp đồng lớn dạt dào nhiệt huyết Đi làm về liền ra chợ mua rau Bận tối mắt tối mũi Một lúc sau đồ ăn ngon đã sẵn sàng Chay mặn sen kẽ rất đẹp mắt Xong xuôi, một mình cô ngồi bên bàn ăn cười ngu ngơ Nghĩ khi anh vừa bước vào sẽ nói ngay với anh Hay là rung dài một hồi vừa ăn vừa nói Chỉ có điều trên bàn vẫn thiếu một thứ Lẽ ra nên chuẩn bị một chai rượu ngon Đợi mãi chẳng thấy người đâu là nhận được một tin nhắn Khoảng 10 giờ về, em ăn trước đi đừng đợi Tiếp theo lại một tin nhắn khác Tìm chị có việc ấp Nếu tiện thì gọi điện lại Lý đổ Đồi nhiễm gọi lại phía bên kia đầu dây Tiếng người tính nhạc đan xen Lý đồ cười hi hì, hì nói Sao nào Không phải ăn cơm cùng ông xã à Đồi nhiễm hỏi Chuyện gì Mời người ta đi ăn không mang tiền Nhờ tôi mang tiền đến đúng không Lý đồ cười nói em vô gây tởm như thế không Chuyện nghiêm túc Gặp nhau nói chuyện càng sớm càng tốt Này chị em đang ở ba thượng thượng Chị có đến không thấy địa điểm ở cạnh bờ sông cũng không xa, lại vẫn còn sớm, Đổi Nhiễm bèn nói: "Này, cậu mua hộ tôi một chai rượu giò vang rồi đây ở đó, đừng có mở nắp, lát nữa tôi tới lấy." Đi tới ba thượng thượng mất 15 phút, lý đồ vẫy tay tới với cô từ đằng xa. Đồ Nhiễm thấy bên trong bóng người loang nhoáng, bốn phía đều là nam thanh nữ tú trẻ trung, mập mờ ám muội, thầm nghĩ đây đâu phải là nơi nói chuyện. Thằng nhóc này chắc là thất tình nên tú mình đi tâm sự đây. Bên cạnh Lý đồ quả nhiên đặt một chai rượu, cậu ta ngắm nghía cô một cách tỉ mỉ. Này, hôm nay trông chị rất là vui. đồ nhiễm nghịch cái giá trên bàn, cảm thấy rất độc đáo, miệng nói. Có chuyện gì, nói đi. Lý đồ cũng không vòng vo, nói thẳng cô đã bao giờ nghĩ đến chuyện ra ngoài làm riêng chưa? Cậu ta nói mình vẫn ấp ủ dự định hưởng một công ty thiết bị y tế và thiết bị xét nghiệm các loại Theo hai ngạch bệnh viện và trường đại học Hôm nay hai con người đó đều là hòm hòm Các mối quan hệ cũng đang khai thông Đã có mấy đơn hàng tiềm năng Có điều không đủ nhân lực Nghĩ đi nghĩ lại Thấy cô đáng tin cậy lại có kinh nghiệm nên có ý muốn rủ cô nhập hội Nghe cô ta nói chán chê Đồ nhiễm bất giác nóng lòng muốn được thử sức Cô biết tình Lý Đồ, bình thường cứ nhí nha nhí nhố Nhưng khi làm việc lại rất thông minh và mạnh mẽ Cũng liều lĩnh nữa Triển vọng và đối tác đều rất hấp dẫn Chỉ có điều đúng lúc cô không thể nào phân thân được Có thể nắm chắc những điểm quan trọng trong cuộc sống là tốt lắm rồi Suy nghĩ đi, nghĩ lại, cô đành phải từ chối Này Lý Đồ, chị rất muốn thử Nhưng dạo này không đủ sức rồi Lý Đồ nói Sao thế, chị được làm bà nội trợ toàn diện đấy à? Đồ nhiễm dơ ngón tay hình chữ V Tên tên Tôi có con rồi Sau này sẽ bận rộn đấy Lý đồ ngẩn người ra Nhìn bụng cô Ui giời ạ vẫn lép kẹp thế kia Nhận nuôi à Cô giờ chân đá khẽ cậu ta Ơ làm sao mà nhanh thế được Mới có Lý đồ hư một tiếng Không nói gì Đồ nhiễm tò mò Này, thái độ của cậu thế là sao? Lý đồ thở dài. Ây, lại mất đi một người thiếu nữ thuần khiết ở bên cạnh tôi rồi. Cô lại cho cậu ta một đạp. Cậu né sang một bên, chỉ vào cô. Phàm là người phụ nữ là mẹ, vĩ đại bao nhiêu thì ích kỷ bấy nhiêu. Tại sao nào? Bảo bọc con chứ sao? Để bảo vệ thế hệ sau của mình, bọn họ sẽ trở nên trải đời hơn cả nam giới. À, nói cách khác chính là càng ngày càng càng, càng càng trở nên thần trần tục Cũng chỉ có như vậy mới có thể thêm một mình gánh vác toàn xã hội Chỉ cần xuất hiện một chút xíu Thì nguy cơ họ sẽ nghe nanh múa vốt gạo thét kiêu la Mất đi sự dịu dàng nhu mì trước đây Nó sẽ hoàn toàn tan biến à, Từ đó sẽ càng ngày càng trở nên trung tính à, Bây giờ chính là phần con của con người Bởi vì họ phải đảm bảo sự duy trì của nói giống. Đồ nhiễm thầm nghĩ. Nói vậy, kết hôn là để sinh đẻ. Tình yêu chính là cái mác mà xã hội lừa người ta để duy, duy trì sự sinh đẻ. Tác dụng của xã hội chính là đảm bảo sự duy trì nói giống. Lý đồ gật đầu. Nhưng trẻ con thì dễ dạy thôi. Đồ nhiễm chán trả thèm đôi cò với cậu ta, cầm chai rượu lên. Tiện thể cầm cả cái giá nến Định ra về Lý đồ chỉ vào cô Thô tục rồi, thô tục rồi Lại còn nổi tính tắt mắt nữa Chị cầm giá nến của người ta Chắc chắn là có liên quan đến vấn đề sinh đẻ của chị Đổi nhiễm thầm nghĩ Đúng thật Vốn định báo với lục trình vũ chuyện đứa bé Dưới bữa tối lung linh anh nến Bản thân cô cũng thấy buồn cười Bẹt đặt cái giá nến vào chỗ cũ Hai người tạm biệt nhau Đồi nhiễm đã đi ra ngoài Lý đồ ngồi nguyên tại chỗ nói Này cô em, cô em còn trẻ lắm Con cái cái gì Chỉ bằng theo anh đây đi ngao du thiên hạ Đồi nhiễm cười cười vẫy tay với cậu ta Rồi bước ra ngoài Đêm hè trong veo Đèn đường rực sáng Làm nổi bật vầng trang tròn như lòng đỏ trứng gà nấu chín nơi cuối trời Trời càng lúc càng nóng Đồi nhiễm bước ra từ nơi có máy lạnh Chưa về tới nhà mà cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Về đến dưới nhà, dưới ánh đèn của quầy bắn, qua vặt cạnh đó, cô rút giấy ăn trong túi ra long mồ hôi. Lúc này mới để ý thấy trước cửa điểm có hai người đang đứng, hình như đang nhìn về phía cô. Họ đứng ngược sáng nên cô không nhìn rõ, chỉ biết là một nam một nữ, vóc dáng đều rất cao. Người nữ không biết là bị làm sao, người nam khoác hờ eo cô ta, đầu cô ta hơi nghiêng lên vai người nam. Người nam chào đồ nhiễm Về rồi, đúng lúc quá Đồi nhiễm bước lại gần Mới nhìn rõ người vừa nói là lôi viễn Còn người con gái bên cạnh anh ta Vừa nhìn cô đã thấy kỳ lạ Đôi mắt nhắm hờ của Lý Sơ Hạ khẽ mở ra Nói một câu không rõ ràng Xin chào, tôi đến đưa thiếp mời cho hai người Còn chưa nắm rõ tình hình đồ nhiễm hơi sững sờ Lồi viễn chỉ vào lý sợ hạ Giọng hơi ái náy À cô ấy vừa mới uống chút rượu Anh lại nói Tôi gọi điện cho lục trình vũ rồi cậu ấy bảo lát nữa sẽ về Đồi nhiễm gật đầu Nói vài câu với hai người họ Lòng thầm do dự Cuối cùng vẫn nói một cách khách sáo Hay là mọi người lên nhà ngồi trước Lồi viễn liếc nhìn lý sợ hạ Trong cô ấy có vẻ đã say thật Bước chân loạn troạn Mắt lờ đờ Chỉ mơ màng nhìn đồi nhiễm Lồi viễn thở dài <cười> Cũng được Cả ba bước vào tòa nhà Mò mẫm đi lên lầu Đèn cảm ứng trên hành lang hồng đã lâu Không ai sửa Đi đến tầng 2 Lồi viễn mới nghĩ ra Bật tách bật lửa lên Lý sợ hạ bị ánh mắt Ánh sáng bất ngờ làm cho giật mình Mơ màng nhớ ra người kia cũng có thói quen này Chàng trai trẻ khi ấy rất nhiều năm trước Trong con mắt cô đã là một người đàn ông Một người đàn ông rất có chủ kiến và khá cố chấp Anh bắt đầu hút thuốc từ rất sớm Lại cố chấp muốn giữ thói quen này Cô từng cảm nhận thói xấu của anh Nhưng lại mơ màng say mê động tác và nét mặt của anh khi hút thuốc Cô lãng máng nhớ lại Những lúc đèn cảm ứng âm thanh ở tòa nhà này không đủ sáng Họ sẽ tắt bật lửa đi Sau đó ở một góc rẽ yên tĩnh Họ sẽ nhẹ nhàng hôn nhau trong bóng tối Dường như là chuyện mới xảy ra ngày hôm qua Với những năm tháng ấy Lý Sở Hạ thường xuyên đưa ra giả thiết Nếu ban đầu cô có thể chịu được được áp lực từ gia đình Kiên quyết đi theo anh Hoặc khi cô một mình chịu được áp lực Anh có thể để cho cô thấy hy vọng về tương lai Vậy thì hôm nay Mọi chuyện đã khác Vào nhà Hai người họ được mời ngồi ở sofa Tay Lý Sa đụng phải một cái gối ôm màu tím hồng Trên đó dường như có mùi hương Của một người phụ nữ khác Cô rủ tay về Dịch sang phía không có gối ôm Hơi ngước mắt lên Đưa tay nhìn quanh Sàn nhà, tường nhà vẫn như cũ Đồ đạc vẫn là những thứ đó Chỉ có thêm vài món đồ trang trí mềm mại Nữ tính Nói là điểm suyết, nhưng lại tựa như có mặt ở mọi nơi. Lý sợ hạ cảm thấy sợ dây, sợi dây vẫn căng ra trong đầu mình dường như càng bị kéo căng và đứt phật trong dây lát. Nhất thời càng rối loạn, cô cố gắng nhớ lại người kia và những chuyện đó đầu đau như muốn nổ tung. Đồ nhiễm vào bếp lấy nước lạnh và cốc. Khi bước ra, cô nhìn thấy trên bàn trà có một tấm thiếp cưới đỏ rực. Bề mặt thờ thiếp làm theo kiểu khung ảnh rất độc đáo, đính bức ảnh cưới màu sắc ấm áp. Vừa nhìn đồi nhiễm đã nhận ra cô dâu trong tấm ảnh, mặt trái xoan, mắt phượng, mũi thẳng, miệng xinh, xinh đẹp và đoan trang. Khí chất của Lý Sơ Hạ hoàn toàn tự nhiên, đẹp đẽ, thông tuệ. Cho dù có thêm lớp phấn son đậm theo kiểu trang điểm hàng loạt thì vẫn khiến cho người ta không thể rời mắt được. Cho dù lúc này cô ấy đang tránh choáng chóng, trường... Ngồi trên sofa thì vẫn toát ra nét thanh cao và kiêu hãnh từ trong xương cốt vốn được hôn đúc trong môi trường sống đầy ưu đãi. Đội nhiễm thoáng bồi dối về tấm thiệp cưới. Lý sợ hạng không đưa nó cho cô, cũng không nói lời mời với cô, chỉ tiến tay đặt ở đó, để đó nặng im một mình. Màu đỏ chói trang như một cái mặt trời đầy mỉa mai, chỉ sợ đợi chờ và nở rộ vì một người đặc biệt. Cuối cùng tiếng chìa khóa lách cách cũng phá vỡ mẫu không khí gượng gạo lúc đó bà người trong nhà không hề mà cũng quay ra cửa chính trái tim đồ nhiễm thấp thỏng không yên n nàyy lênỉnh thịt đầy bất an trong nhà đang bật máy lạnh nhưng cô vẫn